Lời nhắn nhủ yêu thương. Kể từ lúc các con bắt đầu đi học, tôi luôn gửi cơm trưa cho chúng. Trong mỗi gói cơm, tôi không quên kèm theo một lời nhắn thường viết trên khăn ăn. Lời nhắn có thể là lời cảm ơn về một khoảnh khắc khó quên nào đó, hoặc nhắc nhở về sự kiện mẹ đang mong đợi, hay đôi khi là lời động viên chúng làm tốt bài kiểm tra. Vào những buổi đầu Bọn trẻ rất thích những lời nhắn nhủ như thế. Chúng thường bình luận về những lời nhắn sau mỗi buổi học. Nhưng khi đã khôn lớn và tự xoay sở rồi, chúng không thích tôi gửi những lời nhắn như trước đây nữa. Khi vào trung học, thằng Mát, con trai đầu lòng của tôi, nói thẳng rằng nó không thích những lời nhắn nhủ hàng ngày ấy nữa. Tôi trả lời, dù nó không muốn đọc, tôi vẫn cứ viết. Thế là tôi âm thầm thực hiện công việc ấy, cho đến ngày nó tốt nghiệp. Tốt nghiệp trung học, Mark đi học xa nhà và luôn đạt kết quả xuất sắc. Cuối cùng, nó trở thành đột sư ở Sacramento. Thỉnh thoảng, nó về thăm nhà vào những ngày nghỉ ngắn ngủi. Ngày em gái Mark vào đại học, tôi thật sung sướng vì biết tin Mark sẽ chuyển về ở với gia đình. Vài tuần sau khi về nhà, Mark đi làm trở lại. Tôi vẫn gói cơm cho thằng Út, nên cũng gói cho Mark luôn. Tôi thật bất ngờ khi nhận được cú điện thoại của đứa con trai 24 tuổi gọi về, trách móc tôi vì chuyện gói cơm. Mẹ, con đã làm điều gì sai chăng? Con có còn là con của mẹ nữa không? Hay mẹ không yêu con nữa? Thế đó, nó cứ chất phấn tôi những câu như vậy. Trong khi tôi vẫn cười và cố hỏi xem chuyện gì để làm nó buồn. Mẹ ơi, lời nhắn của con đâu? Đâu rồi hả mẹ? Mát nghèng nghèng trả lời. Năm nay thằng Úc đã lên trung học. Cũng như những anh chị nói trước đây, nó không thích những lời nhắn của tôi nữa. Nhưng dù vậy, nó vẫn sẽ nhận được những lời như vậy cho đến ngày tốt nghiệp và ngày sau đó nữa. Và tôi biết mình sẽ còn mãi làm như vậy cho các con, vì các con, thậm chí còn hơn thế nữa, vì con của các con. Bùi Thiện Hiền Con sẽ không đợi một ngày kia Có người cài cho con lên áo một bông hồng Mới thẳng thốt nhận ra mình mất mẹ Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng Hoa đẹp đấy, có sao lòng hoảng sợ Ta ra đi 10 năm xa vòng tay của mẹ Sống tự do như một cánh chim bằng Ta làm thơ cho đời Và biết bao người con gái Có bao giờ thơ cho mẹ ta không những bài thơ chất ngập tâm hồn đau khổ chia lìa buồn vui hạnh phúc có những bàn chân để giảm xuống trái tim ta độc ác mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ tao quên mất thềm xưa dág mẹ ngồi trời giọt nước mắt và đua không ứa nổi Ta nên mãi bên bành chân rông rủi. Mắt mẹ già thầm rọ giỏi sâu lưng. Đỗ Trung Quân Lá thư của mẹ gửi cho đứa con trai đi mẫu giáo Con cảm ơn mẹ vì mẹ bỏ việc để cùng con đi học buổi đầu tiên George Cưng của mẹ Hôm nay con có biết mẹ nghĩ gì khi cùng anh trai con và chú chó nhỏ đưa con tới trường không? Sáng nay con có vẻ hớn hở, còn đã xếp vào vợ mở ra hàng chục lần những cây viết, cái kéo trong cái cặp. Mẹ sẽ nhớ mãi những buổi sáng thảnh thơi, mẹ con mình chào tạm biệt anh chị của con, khi anh chị ấy đến lớp. Mẹ vào nhà uống cà phê, đọc báo, và đưa tranh cho con tôm màu. Vì con là Úc, nên đến khi đi học, thì mẹ đã học được nhiều điều. Mẹ cảm phá cho những ngày tuổi thơ tưởng chừng như bất tận đã ra đi nhanh như chớp. Nháy mắt một cái, các anh chị con đã bắt đầu đến trường thật hâm hở như sáng nay con vậy. Có lẽ mẹ là người may mắn. Mẹ đi làm hay không cũng không quan trọng. Và đặc biệt, khi con sinh ra, những thăng tiến nghề nghiệp và thu nhập cao không còn hấp dẫn mẹ nữa. Việc mẹ con ta lội bùn Và để bùng bắn toái lên đuôi ủng màu đỏ tươi của con Cùng với lời năng nỉ mẹ đọc đi đọc lại những câu chuyện con ưa thích Có ý nghĩa với mẹ hơn nhiều Con không đi nhà trẻ Và mẹ cũng không phải là nhà tâm lý giáo dục Maria Monter Story Mẹ hy vọng chuyện này không làm trí tuệ của con lục lại So với bạn bè Con đã học đếm số Khi giúp mẹ đếm những lon soda mà chúng ta trả lại cho cửa tiệm. Thường thì con luôn dụ được mẹ thưởng cho cái gì đó từ món tiền nhận lại đó. Con viết tên mình lên vỉ hè bằng phấn rất đẹp. Con viết chữ hoa để tên mình trông có vẻ quan trọng hơn. Không hiểu sao con lại nắm bắt được cả sắc thái của ngôn từ. Có hôm, con hỏi mẹ tại sao mẹ luôn kêu con bằng cưng. Khi hai mẹ con ta cùng đọc chuyện và gọi con bằng nhóc, khi con giúp mẹ làm công chuyện nhà, con có vẻ hài lòng với lời giải thích về sự khác nhau giữa âu yếm và thân thiết của mẹ. Mẹ phải thú nhận rằng, khi con đang ở trường, một hình ảnh về chính mình đã dần thành hình trong tâm trí mẹ. Mẹ đã bắt gặp chính mình đang bổ sung lại cuốn album gia đình, Và đang khởi sự viết một cuốn tiểu thuyết mình hằng ấp ủ Khi mùa hè trôi qua Và những trận cái cọ thường xuyên giữa con và các anh chị con chấm dứt Mẹ lại đang mong cái ngày hôm nay Và rồi sáng nay Mẹ đã dắt tay con lên ngọn đồi dốc Dẫn tới phòng học có trâu hình Nai Bambi Con đã tìm ra ngay được cái móc treo áo có tên mình trên đó Và con đã ôm hôn tạm biệt mẹ thật chặt Lần này Con đã sẵn sàng đi trước cả mẹ Có thể một ngày nào đó Con sẽ dắt tay một đứa trẻ lần đầu tiên đến trường Và với cặp mắt hiểu biết Con sẽ bỗng nhiên miễn cười Khi con dừng lại ở cửa để vẫy tay tạm biệt Thằng bé hay con bé ấy Lúc đó có thể sẽ không nhận ra Vì nó còn mãi trò chuyện với đám bạn mới Ngay cả khi con tự mỉm cười Con sẽ cảm thấy có gì đó làm ứng hồng đôi má mình Rồi thì con sẽ hiểu ra Thương con, mẹ Nhân văn Thư gửi con gái nhân sinh nhật thứ 16 Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã dạy con bài học về lòng dũng cảm và không cần phải nấp bóng bất cứ ai. Con yêu quý 16 năm trước con bước vào cuộc đời của mẹ Và mẹ không thể hình dung được cuộc sống của mình thế nào nếu thiếu con. Từng ngày trôi qua, ngập tràn cảm xúc. Từ niềm vui và lòng tự hào, đến sự bực tức và sự thiếu kiên nhẫn. Nhưng trên tất cả, con rót đầy những ngày của mẹ bằng sự hiện diện của mình. Ngay cả khi không ở nhà, con cũng có mặt trong trí óc và trái tim của mẹ. Nuôi con lớn lên, Chẳng phải là không vất vả, nhưng mẹ biết con luôn là đứa con ngoan. Mỗi năm trôi qua, mẹ lại nhìn thấy con thay đổi và thể hiện tính cách một cô gái nhân hậu. Mọi người luôn khen con duyên dáng và đáng yêu, nhìn con thật xinh xắn và nói chuyện với con thật thú vị. Những lời khen này là mẹ hạnh phúc biết bao, nhưng mẹ nhìn nhận ra điều này theo cách riêng của mình. Có những phút, những giây, những ngày, những tháng Cái tuổi dậy thì nổi loạn của con Làm mẹ phải lo lắng Nhưng mẹ biết điều đó phải xảy ra Con chẳng thể che giấu được những xúc cảm của mình Cái tốt và cái xấu mẹ đều nhìn thấy cả Sẽ luôn luôn như thế Bởi đó chính là con người con Con là một cô gái rất độc lập Mà mẹ coi trọng Mẹ không thể tưởng tượng được chính mình có dám đi tới Dominica Đi một mình thôi Vào cái tuổi 160 không Nhưng con gái 16 tuổi của mẹ Đã dám đi Dominica một mình Con là một sự pha trộn khó hiểu và ngạc nhiên Giữa lòng ham hở muốn sự sức Với những điều mới mẻ Và sự sợ hãi thất bại trong từ bước đi của cuộc sống hằng ngày Khi con trưởng thành hơn Điều đó rồi sẽ đổi thay, rồi con sẽ thấy mình thành công và bắt đầu tự tin hơn. Con sẽ phạm lỗi lầm, đôi khi sẽ thất bại, sẽ làm tổn thương bản thân mình bằng nhiều cách. Tất cả mọi người đều như vậy, con gái ạ. nhưng sức mạnh cùng lòng quyết tâm đạt được mục đích, luôn tồn tại trong từng hơi thở của con, sẽ giúp con vượt qua nỗi sợ hãi bị thất bại. Mẹ chưa bao giờ dám liều lĩnh trong cuộc sống Và có lẽ con chẳng biết được điều đó là một hạn chế đâu Chắc chắn Con lại sẵn sàng hết mình lao vào cuộc sống Con có biết rằng Nỗi đau vì thất bại sẽ qua nhanh hơn Sự hối tiếc vì đã không dám thử sức mình Mỗi năm trôi qua Con lại trở nên mạnh mẽ hơn về thể xác lẫn tinh thần Ai có thể quản lý một gia đình tốt hơn con được chứ? Và mẹ mong con sẽ nhìn thấy ở mình những đức tính mà mẹ đã thấy từ khi con còn là một đứa trẻ. Từ khi con còn học ở nhà trẻ, con đã biết quan tâm đến một người bạn khi cậu khó hòa nhập với bạn bè. Jeffrey nhập chậm chạp và những đứa trẻ khác nghĩ ra đủ cách để treo chọc cậu. Con đã kết bạn với cậu bé Giúp đỡ cậu Nói chuyện với cậu Làm cho cuộc sống của cậu vui tư hơn Để cậu biết mình có thể dựa vào con Và không bao giờ bị con chọc ghẹo Cô giáo của con Cô biết ti Người rất thương yêu con đấy Con còn nhớ không Đã kể cho mẹ nghe chuyện này Và cô biết con sẽ luôn sống Với một trái tim nhân hậu như thế Đó là điều mà cô cho là Quý giá nhất trên thế gian Đến một lúc nào đó, thì tất cả chúng ta sẽ học đọc, học viết, học nấu ăn, học làm việc. Nhưng một trái tim nhân hậu, thì ai có thể học được? Sinh nhật 16 tuổi là một sinh nhật đặc biệt. Tuổi 16 ngọt ngào. Tại sao tuổi 16 lại đặc biệt hơn tuổi 15 hay 17? Mẹ không biết. Có lẽ vì đó là thời điểm tốt nhất để nhìn lại, nhìn lại xem con từ đâu đến, xem con đã là ai và đang là ai trước khi bước vào tuổi trưởng thành, cùng biết bao thách thức và trách nhiệm. Đó là thời điểm bà cha mẹ vẫn có thể cố gắng bảo vệ đứa con nít trong con, vì con vẫn được quyền giữ xử như một đứa trẻ. Nhưng đồng thời, con hoàn toàn có quyền khẳng định tính độc lập của mình. Cha mẹ vẫn luôn yêu cái tuổi đang lớn bứng bỉnh của con. Vì vậy, hôm nay là một ngày đặc biệt, và con là một cô gái đặc biệt. Không phải chỉ vì con là con gái mẹ, mà còn là vì con là duy nhất. Mẹ rất vui khi biết con đam mê âm nhạc và nhiếp ảnh. Con còn chơi bóng chày khá hay, và rất có mắt mỹ thuật. Con rất kiên nhẫn theo đuổi những gì mình thích và sử dụng từ ngữ thật sống động. Dạo này mẹ còn thấy con viết lách với những cảm xúc và tình cảm dạt dào. Có lẽ chỉ bằng trực giác mà một cô bé như con đã biết cách nói chuyện với mọi người. Tất cả những phẩm chất này đôi khi bị che đậy dưới vẻ tức giận, la hét bực tức và bốc đồng. Nhưng khi lớn hơn, con sẽ làm chủ bản thân tốt hơn. Và thể hiện những xúc cảm mạnh mẽ này một cách hữu hiệu hơn. Đây cũng là một quá trình tự nhiên, giống như việc con cái coi cha mẹ là những vị thánh, rồi thấy họ lạc hậu, chán ngắt, và cuối cùng lại là khôn ngoan. Vì vậy, con hãy tận hưởng ngày hôm nay, suy ngẫm cho kỹ, và tiếp tục bước con đường con đã chọn. Hãy làm cho cuộc sống của bản thân con và những người yêu thương con trở nên tốt đẹp hơn. Mẹ yêu con. Mẹ của con. Thùy Trang Bài học từ chiếc khăn ăn Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã ở đó nhất quyết bảo rằng con sẽ đẹp đẽ biết bao dẫu trong xã hội này Con chẳng bằng ai. Năm đó, mẹ tôi là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học lớn ở tiểu bang. Mẹ tôi là sinh viên thuộc loại giỏi và ước nguyện duy nhất của mẹ là trở thành giáo viên về cấp 3. Thế rồi, có nhiều biến cố xảy ra. Cộng thêm vô số lý do quan trọng khác, ập đến, khiến mẹ tôi phải bỏ dỡ việc học. Năm năm sau, mẹ tôi sang ngang, lấy chồng, tức là ba tôi, và rồi sinh ra một ả thị mệt là tôi. Mang tiếng từ bỏ ngành sư phạm, nhưng mẹ tôi hoàn toàn không gạt nó ra khỏi cuộc đời mình. Khi tôi bắt đầu có trí khôn, mẹ tôi tìm cách biến việc học hành thành một niềm vui bất tận. Bất cứ công việc gì chúng tôi làm cũng dựa trên sự trao đổi tích cực giữa hai bên. Dù lúc đó, chúng tôi đang nấu ăn, đang giặt dũ quần áo, hay đang lang thang trong thư viện với nhau. Hồi nhỏ, tôi rất thích xem tivi không phải vì tôi không được xem, mà vì ngồi viết những câu chuyện ngắn với mẹ tôi có vẻ thú vị hơn. Thổ đó, tiền bạc trong gia đình tôi rất ít ỏi, nhưng sách vở, tiếng cười và những cái ôm hôn thì không bao giờ thiếu. Lên 5 tuổi, tôi mới bắt đầu học lớp 1A. Tôi nhớ mình thích thú lắm, nhưng cũng sợ hãi không kém. Trong ngày đầu tiên, suốt giờ ăn trưa, tôi chỉ ngồi im như thóc, suốt cơm đưa vào miệng như cái máy. Nhưng khi mở hộp nhựa lại đựng hai quả chuối trắng miệng ra, tôi tìm thấy một dòng chữ mà mẹ tôi nắng nó viết trên chiếc khăn ăn. Dòng chữ nói rằng, mẹ tôi yêu tôi, rất tự hào về tôi, Và tôi là một học sinh lớp lá giỏi nhất thế giới. Nhờ có dòng chữ trên chiếc khăn tay, tôi đã qua được ngày đầu tiên của lớp lá. Và rất nhiều ngày học tiếp theo. Kể từ đó, tôi thường xuyên nhận được những dòng chữ viết trên chiếc khăn ăn. Ở cấp 1, khi tôi đánh vật với những công thức toán, thì dòng chữ trên chiếc khăn ăn động viên rằng Cố lên con ơi, con có thể làm được mà. Đừng quên con là một văn sĩ có hạn đấy. Ở cấp 2, khi tôi là một ma mới với mái tóc quê mùa và đám bụng lấm chấm trên mặt, thì dòng chữ trên chiếc khăn nhắn nhủ rằng Cứ thân thiện với mọi người, đừng sợ hãi nhé. Con nhỏ ngồi bên cạnh con sẽ rất may mắn khi có con là đứa bạn thân nhất của nó. Ở cấp 3, khi đội tuyển học sinh giỏi của chúng tôi được xếp hạng nhất toàn thành, thì dòng chữ trên chiếc khăn ăn khuyên bảo tôi rằng Không hề có cái tôi trong đội tuyển. Có được thành tích như ngày hôm nay, đó là vì con biết cách chia sẻ với bạn bè. Và không chỉ có thế, dòng chữ trên chiếc khăn ăn còn theo tôi vào trường đại học. Dẫu lúc đó, mẹ tôi đang sống tại một nơi xa lắm. Trong suốt chặng đường đời, tôi đã thay đổi rất nhiều điều Thay đổi chuyên ngành, thay đổi bạn trai, thay đổi quan niệm sống Nhưng có một điều tôi không bao giờ thay đổi Đó là lời động viên, an ủi, đơn đỡ của mẹ tôi qua những dòng chữ viết trên chiếc khăn ăn Đứa em gái kế của tôi 19 tuổi, là sinh viên năm thứ hai của trường đại học Đầu đó trong căn phòng ký túc xá của nó Giữa những bộ đồng phục thể thao và mớ sách vở, Nó cất kỹ một cái hộp nhựa nhỏ Đựng những cái khăn ăn với dòng chữ viết nắng nó trên đó Ở nhà, đứa em gái 16 tuổi và đứa em trai 9 tuổi Cũng có một đống khăn ăn với dòng chữ nhắn nhủ của mẹ tôi Khi tụi nó mở khăn ăn ra và đọc dòng chữ viết trên đó Tôi biết tuổi nó có cùng một cảm giác về lòng tự tin mà tôi đã từng có trong suốt những năm ngồi ghế nhà trường. Mùa Giáng sinh năm nay, mẹ tôi nhận được một học bổng toàn phần của trường đại học sư phạm. Món quà cho thấy sự thay đổi sắp xảy ra trong cuộc đời mẹ. Cuối cùng, sau 30 năm đức đoạn, người mẹ 51 tuổi của tôi sẽ quay lại trường ấy để lấy cho được tấm bằng sư phạm. Mặc dù rất tự hào về sự kiên trì, bền bỉ, theo đuổi giấc mơ của mẹ Tôi muốn mẹ biết rằng, không cần phải có tấm bằng đó Mẹ vẫn là một giáo viên ưu tú nhất đối với bốn chị em chúng tôi Thế là, tôi tặng mẹ một món quà trong ngày mẹ nhập học Hộp nhựa đựng đầy món ăn mà mẹ thích nhất Mẹ tôi bật cười khi mở nắp hộp nhựa Dê cao những bịch bánh snack thơm phức Rồi mẹ trở nín cười Và cầm lên chiếc khăn ăn với dòng chữ nắng nót viết trên đó Khi mở đôi chiếc khăn ăn Đọc nét chữ của tôi Con biết mẹ có thể làm được mà Đứt mắt bắt đầu ràng rụa trên đôi má mẹ Khi ánh mắt của hai mẹ con tôi chạm vào nhau Tôi biết mẹ hiểu được một thông điệp không thành lời của tôi Đó là Mẹ ơi, mẹ biết không Mẹ luôn là cô giáo giỏi của chị em chúng con Khi con đơn độc Con cảm ơn mẹ Vì mẹ giúp con hiểu thêm rằng Cuộc đời này đầy ấp những trở ngại Và con đừng sợ đối mặt Với điều đó Bởi mẹ sẽ luôn bên con Dù bằng cách này hay cách khác Năm tôi 13 tuổi Thì cả nhà đã dọn từ Bắc Kali đến Nam Kali, Tôi đón tuổi dậy thì trong một tâm trạng hỗn loạn. Tôi luôn tỏ vẻ hung hăng và chống đối. Tôi không mấy để ý đến lời khuyên của cha mẹ. Như mọi đứa trẻ mới lớn khác, tôi luôn tranh đấu để thoát khỏi tất cả những gì không phù hợp với suy nghĩ của mình. Tự coi mình là một thanh niên sáng chói, không cần đến sự dẫn dắt của ai cả. Tôi đã từ chối mọi tình yêu thương, mà theo tôi là quá độ. Thật ra, Chỉ nghe đến từ thương yêu là tôi nổi giận rồi. Một tối nọ, sau một ngày thật sự tồi tệ, tôi lao vào phòng, đóng cửa lại và leo lên giường, nằm xuống khoảng không riêng tư. Tôi đụng phải một phong thư có hàng chữ. Để con đọc khi ở một mình. Trong thư viết Mai con Mẹ biết Con thấy cuộc sống thật khó khăn Mẹ biết con rất bất mãn Và mẹ cũng biết Con nghĩ ba mẹ đã không đúng Nhưng mẹ cũng biết là mình luôn luôn yêu thương con Nên bất cứ điều gì con nói hay làm Cũng không bao giờ có thể khiến tình yêu mẹ dành cho con thay đổi Mẹ sẵn sàng có mặt bất kỳ lúc nào con cảm thấy cần nói chuyện Còn nếu con không thấy cần thì cũng chả sao Con chỉ cần biết là con đi tới đâu hoặc làm gì thì mẹ vẫn luôn yêu con và hãnh diện có con là con trai mẹ. Mẹ luôn có mặt vì con và mẹ yêu con. Điều này không bao giờ thay đổi. Yêu con, mẹ. Đó là lá thư đầu tiên trong một loạt thư với tiêu đề để con đọc khi có một mình. Không một lời nào đã nói được về những lá thư đó, cho đến khi tôi trưởng thành. Ngày nay, tôi đang đi khắp thế giới, giúp đỡ mọi người. Một hôm, khi tôi đang nói chuyện ở Saratosa, bang Florida, thì một bà nọ đến gặp tôi, kể về những khó khăn khi có một đứa con trai đang tuổi dậy thì. Chúng tôi đi dọc, theo bầy biển. Và tôi kể cho bà nghe về tình yêu vĩnh cửu của mẹ dành cho tôi, cũng như những lá thư, để con đọc khi ở một mình. Nhiều tuần sau, tôi những bức thư của bà mẹ có con trai đang tuổi dậy thì, báo cho biết bà đang bắt đầu, bắt chước làm giống như mẹ đã từng làm, gửi cho con trai những lá thư, để con đọc khi ở một mình. hôn đó theo như thói quen, tôi lại đưa tay lên đầu giường và nhớ lại cảm giác nhẹ nhõm ngày nào khi nhận một lá để con đọc khi ở một mình từ mẹ Trong những năm tháng cuồngn dạy của tuổi trăng tròn dẫn lá thứ đó là lời cam k trầm tĩnh rằng “ tôi được yêu thương bất kể con người tôi thế nào” Ngay trước khi nhắm mắt ngủ Tôi thầm tạ ơn trời Đã ban cho tôi một người mẹ biết hiểu những gì mà tôi Một đứa con trai đang ở tuổi dậy thì Đầy nỗi loạn Cần Ngày nay Mỗi khi những cơn bão táp nổi dậy trong đời Thì tôi vẫn tin vững rằng Ngay cạnh tôi là một tình yêu Bền bỉ Rộng lượng Vô điều kiện Đủ sức thay đổi cuộc đời tôi Nhân văn Tình yêu vô điều kiện Con cảm ơn mẹ Vì mẹ đã thứ tha những lỗi tầy đình của con Không cần biết mọi người có tán thành hay không Tôi là một con nhỏ hư đốn Tôi là con quái vật có miệng lưỡi chua ngoa Nói dối xoen xoét Âm dựt dây người khác Một con nhỏ sớm biết mình có thể xoay chuyển mọi việc theo ý mình bằng vài câu nói. Các nhà làm phim truyền hình cũng không thể nào sáng tạo ra một nhân vật phản diện hoàn hảo hơn tôi. Tôi đủ khôn ngoan để buộc nhiều người theo ý mình một cách nhanh chóng. Nhưng tôi không ngờ, phải mất thời gian dài mới hiểu mình đang làm tổn thương họ. Không những tôi thành công trong việc chèn ép đám bản thân bằng cách cố kiểm soát chúng, Mà còn xoay sở đủ kiểu để phá hỏng mất quan hệ quý nhá nhất trong đời Tình mẹ con Cho tới hôm nay 10 năm trôi qua Kể từ ngày tôi lột xác thành con người mới Hành động cũ vẫn làm tôi kinh ngạc Mỗi khi ôm lại kỷ niệm Mẹ Người dám chống lại lời khuyên bác sĩ để sinh tôi Khi đã 38 tuổi Đã khóc vì tôi Mẹ chờ đợi rất lâu mới có con Con đừng ép mẹ Mẹ chỉ muốn giúp con Và tôi còn nhớ câu trả lời Với nét mặt lạnh lùng như đá của mình Tôi đâu có yêu cầu bà Tôi không hề muốn bà quan tâm tới tôi Để cho tôi yên Và làm ơn quên phức tôi đi Mẹ bắt đầu tin rằng Tôi thật sự muốn điều đó Hành động của tôi đã chứng minh quá rõ Tôi là con nhỏ độc ác và hay giật dây Cố lôi kéo mọi người theo tôi bằng bất cứ giá nào Tôi cũng giống như nhiều nữ sinh trẻ khác trong trường Đám con trai thường hay vượt quá giới hạn Là mục tiêu mà tôi phải hẹn hò Việc trốn nhà đi chơi vào ban đêm Chỉ để chứng minh mình có thể làm được Những lời nói dối phức tạp tráo trở luôn làm bừng sáng nét mặt tôi. Tôi tìm mọi cách để gây sự chú ý, đồng thời lại muốn mình vô hình. Mỉa may thay, thà rằng tôi đã say vào ma túy, đã nuốt những viên thuốc làm thay đổi tâm trí, khiến cho những lời nói kinh khủng độc địa kia cái tuôn trào khỏi miệng còn đỡ. Đằng này, tôi không nghiện ma túy. Cái nghiện duy nhất của tôi là sự căm ghét, Cảm giác thích thú duy nhất của tôi Là dán xuống đầu người khác những nỗi đau Nhưng rồi Tôi hỏi tại sao Tại sao lại cần làm người khác tổn thương Tại sao Đó là những người tôi quan tâm nhất Tại sao phải nói dối Tại sao phải cãi lại mẹ Tôi như phát điên với những câu hỏi tại sao Cho tới một ngày nọ Nó bùng nổ thành cơn giận dữ Khiến tôi muốn tự sát Tỉnh giấc vào tối hôm sau Tại khu nghỉ mát Cái tên tôi đặt cho bệnh viện sau cô nhảy ra khỏi chiếc xe Đang chạy với tốc độ 80 dặm 1 giờ Không thành công Một điều kỳ lạ trợt xuất hiện Tôi không muốn chết Và tôi không muốn dán nỗi đau xuống mọi người Để che đi điều tôi giúp mình Sự căm ghét bản thân Sau nhiều năm, lần đầu tiên, tôi thấy khuôn mặt đau khổ của mẹ Đôi mắt nâu mệt mỏi, ấm áp chứa đầy yêu thương Dành cho đứa con gái mà bà đã mong đợi 38 năm trời mới có được Một tình yêu vô điều kiện Ôi, cảm giác mới mạnh mẽ làm sao Mặc cho những lời dối trá xoen xoét của tôi Mẹ vẫn yêu thương tôi Một buổi chiều Tôi khóc trong lòng mẹ hàng giờ và hỏi rằng tại sao mẹ vẫn thương yêu đứa con láo léo này sau những điều kinh khủng nó đã gây ra. Mẹ chỉ nhìn và vén những lọn tóc ra khỏi mặt tôi nói gọn Mẹ không biết nhưng mẹ yêu con. Một nụ cười thoáng qua làng nước mắt của mẹ đã nói lên điều tôi muốn biết. Tôi là con gái của mẹ Nhưng quan trọng hơn Mẹ là mẹ Không phải đứa trẻ hưu đốn nào Cũng may mắn như vậy Không phải người mẹ nào Cũng bẫy đẩy tới tận cùng giới hạn của thất vọng Rồi quay lại với tình cảm yêu thương Tình yêu vô điều kiện đó Là món quà quý giá nhất chúng ta có thể cho đi Được tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ là món quà quý giá nhất chúng ta có thể nhận được. Tôi không dám tin rằng, bất kỳ ai cũng nhận được sự thuần khiết của tình cảm này hai lần trong đời. Tôi là một trong những kẻ may mắn. Tôi biết điều đó. Và giờ đây, tôi thật sự trân trọng điều đó. Tôi muốn trải rộng món quà của mẹ tới những thiếu niên hư đốn, những kẻ không chính trắng. Nếu thấy đau khổ, cần giúp đỡ, cần nhận được tình yêu. Không sao đâu, không cần phải giấu giếm nó. Hãy bước ra khỏi vỏ bọc, ra khỏi những bức tường cứng rắn, ra khỏi cái tính ngột ngạt và hòa mình vào hơi thở của cuộc sống. Nhân văn